Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3658 Giao trì cửa vào Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Thanh Diệp Thành chính là phần đông tiên thành trong tầm thường một Tòa, nó ở vào vũ đồng giới theo phía tây tung hoành không hơn vạn Lý, quanh năm tải cai thành ở tu tiên giả bất quá hơn triệu Số lượng là không ít, nhưng mà lấy cấp thấp tu sĩ chiếm đa số Trong đó số lượng nhất bề bổn chính là trúc cơ cùng ngưng đan cấp tu. Tiên giả khác, đẳng cấp cao tồn tại không phải là không có, nhưng là... Bình thường khó gặp. Mặc dù ngẫu nhiên tới chỗ này, phần lớn cũng chỉ là đi ngang qua. Thuận tiện nghỉ ngơi mà thôi. Chi như vậy là vì thanh diệp thành sản vật tuy nhiên phong phú. Nhưng sản xuất kỳ hoa gì thảo cũng tốt, mỏ tinh thạch vật cũng không. Thôi... Phần lớn chỉ thích hợp với cấp thấp tu tiên giả, đẳng cấp cao. Tồn tại căn bản là khó có thu hoạch, đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Ngừng chân. Không gì hơn cái này cũng tốt, Thanh Diệp Thành không tranh quyền thế. Phóng nhãn linh giới coi như là thời gian tồn tại cực kỳ cổ xưa. Tiên Thành. Nhưng mà gần đây Thanh Diệp Thành yên lặng lại bị đánh phá. Một vị độ kiếp trung kỳ lão quái vật đi tới nơi này. Độ kiếp kỳ tất cả tu sĩ đều hướng tới vô cùng Mặc dù vũ đồng giới không thể dùng lẽ thường phỏng đoán Loại này tồn Tại tuyệt đối số lượng rất nhiều Nhưng liền tỷ lệ mà nói như cũ là Tiểu đắc ly phụ Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói Cũng phải cần ngưỡng vọng Nói Thần Long thấy đầu không thấy đuôi tuyệt không quá đáng Tuy nhiên vị lão quái này vật hơn phân nửa là đi ngang qua nơi này Nhưng là lại để cho Thanh Diệp thành thổ sanh thổ trường tu sĩ cảm. Giác hưng phấn rồi. Một ít tự nhận thiên tư không tầm thường tu sĩ trẻ tuổi thậm chí. Muốn tiến đến bái sư. Tuy nhiên bọn hắn cũng tin tưởng bị thu về môn hạ cơ hội là rất nhỏ. Nhưng không thử một lần ai lại hiểu được. vạn nhất thực bị lão quái. Vật nhìn chúng đâu này. Dù là chỉ là thành là ký sanh đệ tử. Vậy cũng tuyệt đối là tiền đồ vô. Lượng đại danh từ Ý nghĩ như vậy không thể nói có lỗi. Nhưng nhất định chỉ là hy vọng. Xa vời mà thôi. Khi bọn hắn tìm được trong khách điếm. Phát hiện sớm đã người đi nhà. Chống người lão quái kia vật không thấy tung tích. Thất vọng không cần phải nói. Nhưng có mang loại này không thực tế. Nghĩ cách đấy. Dù sao chỉ là số rất ít đối với khắp cả thanh diệp. Thành mà nói đây chỉ là một nho nhỏ sự việc xen giữa. Tất cả mọi người cho rằng sự tình cứ như thế trôi qua chẳng ai ngờ. Rằng mở màn giờ mới bắt đầu. Đã qua không đến ba ngày Thanh Diệp Thành lại đã đến một vị khách. Không mời mà đến hơn nữa lúc này đây càng kỳ quái hơn. Lại là một vị độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Có lầm hay không tuy nhiên vũ đồng giới tại linh giới xếp hàng thứ. Nhất độ kiếp kỳ tồn tại không tính kỳ lạ quý hiếm nhưng có thể đi. Vào hậu kỳ cũng tuyệt đối là phượng ma lân giác mà. Hậu kỳ tồn tại đã có thể tránh thoát thỏa nguyên chói buộc từng cái. Thần thông đều đã đến dù thần khó lường tình trạng. Đồng thời bởi vì số lượng mỏng manh cho nên hành tung của bọn hắn. Cũng từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhân vật như vậy làm sao sẽ đến thanh diệp thành đâu này. Coi như là đi ngang qua giải thích như vậy không khỏi cũng làm cho. Người cảm thấy quá gượng ép rồi Toàn bộ thanh diệp thành tu tiên giả Đều có chút kinh nghi bất định Đi lên Lúc này đây không ai mạo mũi tiến đến bái sư Trở thành đệ tử của độ kiếp hậu kỳ Như vậy hy vọng xa vời có chút Quá mức quá không phù hợp thực tế rồi Tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào Phải biết rằng càng là Đẳng cấp cao tu tiên giả Tính tình cổ quái càng nhiều Nếu không Phải coi chừng đắc tội dài như vậy quái vật mão khả năng là Thanh Diệp. Thành đưa tới đại họa. Tốt đang lo lắng là dư thừa, rất nhanh, vì kia không biết tên hậu kỳ. Lão quái liền rời khỏi nơi này. Thanh Diệp Thành lần nữa trở nên tính lặng. Nhưng rất nhanh phần này tưởng hóa đã bị đánh phá, ở sau đó trong. Vòng mấy tháng Thanh Diệp Thành vậy mà tiếp nhị liên tam xuất hiện. Đẳng cấp cao tu tiên giả. Hơn nữa những tồn tại này đều không ngoại lệ đều là độ kiếp trở lên. Có lầm hay không, những lão quái vật này bình thường trông thấy một. Cái cũng không dễ dàng, hôm nay lại cả đàn cả lũ lại tới đây. Thanh diệp thành thổ sanh thổ trường tu tiên giả coi như là mở rộng. Tâm mắt mất. Đồng thời cũng rất bất an đương nhiên, hơn nữa là hiếu kỳ một cái. Hai cái có thể là trùng hợp, nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật. Xuất hiện ở nơi này nhất định là có duyên cớ. Chẳng lẽ cái này lý xuất hiện cái gì hiếm thấy chân bảo. Đây là nhất kháo phổ nhi suy đoán. Nhưng tu sĩ của Thanh Diệp Thành. Cũng chỉ có nhìn xem trông mà thèm mà thôi. Bảo vật lại làm lòng người đồng. Cũng phải có mệnh hưởng dùng mới có. Thể. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái tới chỗ này. Còn vọng muốn cùng bọn. Hắn cướp đoạt. Vậy đơn giản cùng trên đầu con cọp nhổ lông không sai. Biệt lắm, thật sự là ngại mình mạng dài rồi. Không ai làm như vậy, không nói đến căn bản cũng không có cơ hội cướp. Được bảo vật, cho dù cơ duyên xảo hợp đã nhận được, thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội đảo lý, mọi người cũng đều hiểu. Cũng may những, này độ kiếp kỳ lão quái vật tuy nhiên phá vỡ thanh. Diệp Thành An Bình cũng không có cho nó mang đến cái gì tai họa. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng cũng đã quen rồi. Đây là một cách yên lặng buổi sáng thanh diệp thành cùng bình thường. Không có gì chỗ bất đồng, đột nhiên, một đảo kinh hồng xuất hiện ở. Chân trời trên đường chân trời rồi. Bắt đầu rất xa, nhưng tốc độ lại sắp tới làm cho người kinh ngạc. Trình độ cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua xa khoảng cách xa. Đi vào thanh diệp thành vùng ngoại thành, nhìn qua phong cách cổ xưa. Tiên thành trên mặt lâm hiên lộ ra một tia vui mừng, trải qua hai. Tháng chạy đi, rốt cuộc đi tới nơi này. Theo này trên thiệp mời tin tức chuyển đến tiến về trước giao trì. Tham gia bàn đảo hội lối vào ở chỗ này. Nói lên giao trì đây chính là ở vào một không gian khác, hơn nữa cửa. Vào cũng đang không ngừng mà thay đổi. Hôm nay chuyển chuyển qua nơi này chẳng trách hồ nhiều như vậy độ. Kiếp kỳ lão quái vật phía sau tiếp trước đi tới nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Nhưng thấy Linh Quang phun ra nuốt vào, này lòng bài tay lớn nhỏ ngọc. Phù bay vút mà ra. Lâm Hiên rối ngón một điểm. Một đảo thanh mang hiện hiện chui vào ngọc phù chính giữa. Sau đó bảo vật này Linh Quang hành động lớn. Rõ ràng hóa thành một Đạo Hỏa Long hướng nơi xa phi vút đi rồi Lâm Hiên thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quả nhiên chính là Trong chỗ này sau đó không nói hai lời đi theo Thời gian một chén trà công phu về sau Lâm Hiên đi vào một cái sơn, cốc Phóng tầm mắt nhìn tới khắp núi xanh biếc cũng không có yêu thú Nào khí tức cái này là một không thể bình thường hơn sơn cốc mà thôi Nhưng mà lửa kia long lại dừng lại, một lần nữa trở lại như cũ thành. Ngọc Phù, Linh Quang Phun ra nuốt vào, cứ như vậy lơ lửng tại giữa. Không trùng cửa vào rõ ràng ở chỗ này. Trên mặt Lâm Hiên cũng lộ ra một tia trần chờ biểu hiện ra chắc. Chắn khó có thể phát hiện cái gì không ổn, Lâm Hiên nhắm hai mắt. Đem cường đại vô cùng thần thức thả ra. Còn không có thu hoạch. Biểu lộ trên mặt Lâm Hiên hơi kinh ngạc rồi. Hắn từ nhận thức đối với không gian pháp tắc đã rất có lính ngộ. Lại rõ ràng không cách nào phát hiện giao chỉ lối vào chuyện này thực. Sự thật bất khả tư nghị. Vũ Lam thương minh quả nhiên là không như bình thường. Lâm Hiên thở dài mà nói nếu không phải kiềm giữ thiệp mời, muốn đi. Vào giao chỉ cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đối với bàn đảo hội trong nội tâm lâm hiên càng mong đợi. Sau đó hắn không trần trở nữa. Hai tay như xuyên hoa hổ điệp thông. Thường bay múa từng đảo pháp quyết. Hướng về phía trước người ngọc. Phù đánh ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.